Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện để chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn à, Hơi muộn tí nhỉ, nhưng mà thôi, để cho nó mất ngủ một tí Hình như cái webcam nó bị chậm, chậm hơn 60 tiếng, đợi mình chút mình chỉnh Ok, đó, nó mới khớp được cái mồm Không, anh Youtube anh lại nói Tuyết còi phát <cười> um, Chúng ta sẽ đến với tập số 185 Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Và chúc anh em mất ngủ Không biết đã có buồn cười hay không Nhưng mà nghĩ đến đã cũng thấy buồn cười đấy Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Vương Khả đã nhận được đồ đệ Anh đồ đệ đầu tiên của Vương Khả đó là Tây Môn Tĩnh Và Vương Khả và Tây Môn Tĩnh Cùng với U Nguyệt thì đã đến hình như đến Đại Ác Hoàng Triều Mình cũng không nhớ lắm Và trước khi đi thì đã được anh Trình Bạch Xuyên Anh ấy tặng cho một cái bức Đưa cho một cái bức họa, họa ma thần Để đến đó thì Mình cũng không nhớ đến đó làm gì Nhưng mà cuối cùng hình như là anh Trình Bạch Xuyên Anh ấy đưa nhầm Cái bức họa đó là chính là bức họa của Trình Bạch Xuyên Còn cái bức họa ma thần thì là vẫn đang đang Ở trong tay của Trình Bạch Xuyên và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo nhé xin chào mọi anh em một tí đêm rồi đã vẫn còn tiếp tục theo dõi mất ngủ nhanh anh vẫn thích đúng không? xin chào Tuấn Anh Phạm Dũng Ngô à, à, chào Hương nha cảm ơn Hương đã đôn lên anh à, Quang Nguyễn Tùng Thành Di Vi Trần Văn Đức Lê Văn Quân à, Đặng Quang Ngô à, Khánh Trần Thiago Trần Thiago Trần Thiago Trần là bác ấy nhỉ Bác gì nhỉ Mình quên bác à, Hoàng Phi Bác Kiêu Cà Trần hay Donate mình ấy. Đạt Bùi Ngô Quang Vinh Lan Hoàng Ok các anh em thì mình chào nhanh rồi Vào chuyện nha Có vẻ nhiều anh em thích mất ngủ đây <cười> à, Đúng rồi bác Trần Toàn Chào bác Toàn Đúng rồi em quên Sorry bác Tại vì bác để tên khác em em không nhớ ra. Âm Bắc Tiên Trấn Trong một gian tiểu lộc Vương Khả, U Nguyệt Tây Môn Tĩnh ngồi trên tầng đỉnh lầu Nhìn xuống Tiên Trấn ở bên dưới Tây Môn Tĩnh Chả người nói người rất quen thuộc đối với tình hình xung quanh của âm Sơn à? u người công chúa hỏi đúng vậy sơn mạch trước mặt kia quanh năm sương mù che phủ ở bên trong âm khí âm u đó chính là âm sơn từ một tĩnh chỉ tới phía, phía sơn mạch bị sương mù dày đặc bao phủ ở bên phía nam âm sơn à? vương khả nhíu mày nghi hoặc âm sơn tuy là một tòa sơn mạch nhưng mà còn là một nơi chiến trường cổ mấy trăm năm qua chính mà đã đại chiến không biết bao nhiêu lần quanh bốn phía âm sơn này nơi đây không biết có bao nhiêu người tử trận nói là sơn mạch không bằng nói là mộ việt từ khí nồng đậm khiến cho quanh đây âm khí nùng trọng thường niên bởi vì âm bởi vì âm oán chi khí tích tụ dẫn đến sương mù trướng khí tràn ngập giống như là quỷ vực vậy tây môn tĩnh nhìn về phía xa nói Một ngọn núi mà thôi, sợ cái gì chưa? Vương Khả hít sâu một hơi. Sơn Bạch âm Sơn cực kỳ rộng lớn. Muốn tìm một thanh kiếm ở chỗ này, không khác gì là mò kim đáy biển hết. Tây Môn Tĩnh nói. Không sao, chỉ là ngọn núi mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ tìm một ít người cùng đi tìm. Vương Khả nói. Tìm người à? Ngươi tìm người ở đâu? Ngươi biết đây là chỗ nào không vậy? Từ một tính khinh thường nói Học sinh tiểu học như ngươi biết cái gì mà nói Ta làm việc còn cần ngươi dạy à? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói lại Nơi này là sát biên thập vạn Đại Sơn Vương Khả muốn tìm người Có thể tùy tiện điều động người đi ra từ trong thập vạn Đại Sơn U Nguyệt công chúa đứng về phía Vương Khả Cũng khinh thường nói theo U Nguyệt công chúa Điều người đi ra từ thập vạn Đại Sơn sao Làm sao có thể chứ Thập vạn đại sơn có thám tử của các đại hoàng triều Số ít người ra vào, những thám tử kia còn không có mấy để ý. Nhưng mà một khi điều động quá nhiều người, liền nháo đến cả thiên hạ đều biết đấy. Tới lúc đó tất cả mọi người đều biết nơi đầy có quỷ thần kiếm. Vậy chúng ta còn tìm cái gì? Khi ấy thế lực các nơi phái người đến tranh đoạt sợ rằng chúng ta không chỉ là không chút thu hoạch nào, thậm chí còn dẫn đến một đợt chính ma đại chiến mới. Lúc đó chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ đấy. Tây Môn Tĩnh lập tức ý vị sâu xa nói. Ngươi thì biết cái gì? U Nguyệt nhà ta chỉ lấy ra tỷ dụ như vậy thôi. Ngươi tưởng thật à? Ngươi tưởng rằng mình... Cái gì mình cũng biết à? Cha ngươi, để ngươi tới làm hướng đạo là để làm trợ thủ cho chúng ta. Chuyện làm quyết định, ngươi không cần bận tâm. Còn nữa, đừng có không lớn không nhỏ với U Nguyệt công chúa. Phải kêu sư nương. Vương Khả Trừng mắt nói. Tề một tĩnh chừng mắt ngược lại Vương Khả. Ta chỉ ăn ngay nói thật, ngươi mắng ta làm gì? Vương Khả trường mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Bạn gái của ta thực không dễ dàng mới đưa ra kiến nghị. Bất kể có phải là kiến nghị đúng hay là không, thì cũng không tới lượt người chê bai dè biểu. Chẳng lẽ ta không bảo vệ bạn gái mình, lại đi đồng ý với cái bóng đèn là ngươi. Một chút ánh mắt cũng không có. Người nói tiếp đi. U Nguyệt Công Chúa lại cười nói. Được Vương Khả bênh vực vô điều kiện, trong lòng U Nguyệt Công Chúa vô cùng sung sướng. Cũng không để ý Tây Môn Tĩnh chê bài. Mặt bắc âm sơn chú đóng 30 vạn quân đội đại thiện. Trong đó còn có không ít đại tướng, nguyên thần cảnh. Ta biết số tướng quân, nếu cần, ta có thể đi mời quân chú đóng đó tìm giúp. Tề Môn Tĩnh trầm giọng nói. Phụ cận chú đóng 30 vạn đại quân. Vương Khả nhớ mày hỏi lại. Không sai. Tổng cộng 6 đại quân. Tổng cộng 6 đại quân doanh. Mỗi đại quân doanh có 5 vạn đại quân. Bọn họ thường niên trú đóng ở nơi này. Phòng ngừa đại ác Hoàng Triều xuất binh. Đồng thời cũng phòng bị không cho tà ba đại ác Hoàng Triều yên ắng nhập cảnh. Tây Một tịnh nói. Chính là tướng sĩ thủ vệ biên quan à? Vương khả nhíu mày nói. Không sai. Quân đội tạo thành sát trận. Cộng thêm hợp lực của pháp bảo ở bên chiến trường. Khi đó dù là ma thần đại ác Hoàng Triều, bọn họ cũng có thể kháng cự được. Tây Một Tịnh nói Tướng thù vệ biên quan cũng không có dễ dàng Đừng có quấy rầy bọn họ Vâng Khải lắc đầu Không tìm quân trú Không tìm trú quân hỗ trợ sao Vậy phải tìm Tìm thế nào Đây chính là một tòa sơn bạch, Trong này khói độc nồng trọng Trong này khói độc nồng trọng Âm u tử khí Căn bản là khắc gì mò kim đáy biển đâu chứ Tây Một Tịnh nói Không Chúng ta đã tới tìm Trình Bạch Xuyên dò hỏi qua. Người biết tại sao quỷ thần kiếm đã xuất hiện ở chỗ này không? Vương Khả trầm trọng nói. Tại sao? Tây một Tĩnh khó hiểu này. Trước kia Trình Bạch Xuyên đã từng xâm nhập Đại ác Hoàng Triều thăm dò. Biết là quỷ thần kiếm rơi vào tay của ma thần Đại ác Hoàng Triều, ông Thiên Phong. Chỉ đã không biết quỷ thần kiếm bị ai phong ấn. Một mực không cách nào có thể khai phong. Cần lợi dụng quỷ khí mới mở ra được. Mà âm sơn lại là nơi có quỷ khí nặng nhất. Thế nên ma thần ông Thiên Phong liền cầm theo quỷ thần kiếm cho đây, Mượn nhờ quỷ, ơi, quỷ khí âm sơn tiến hành khai phong quỷ thần kiếm. Khiến cho nó có được quỷ thần chi uy. Vương Khả nói. Ba đại ma thần đã khoảng chiều ra. Ông Thiên Phong à. Tên ma thần thần bí kia. Ngay cả chân dung về hắn, Đại thiện cũng không có à. Tề một tĩnh kinh ngạc nói. Không phải không có cha người không nói với người à Trước kia ông Thiên Phong từng là cường giả chính đạo Đến sau mới phản bộ chính đạo Tự cam đọa lạc thành ma Bởi thế thành cấm kỵ Trong miệng của cường giả đỉnh cấp đại thiện Vương khả lắc đầu Ý gì Tề mồn tĩnh vẫn không hiểu Ta đi tìm mộ dung lão cầu Hắn âm thầm nói cho ta biết Ông Thiên Phong vốn là chính thần đại thiện Đến sau phản bộ chính đạo Tự cam đọa lạc thành ma Nương nhờ đại ác Hoàng Triều Thành một trong ba đại ma thần Của đại ác Hoàng Triều Việc này một mực là sỉ nhục Của chiến thần điện Thế nên trước giờ chưa từng công khai với bên ngoài Vương Khả giải thích nói Lại còn có chuyện này à tề Một Tĩnh kinh ngạc đấy Đó là đương nhiên Quỷ thần kiếm chính là đang trong tay hắn Hắn giấu mình trong góc ngách nào đó Ở âm sơn để tế kiếm Chỉ cần tìm được người này liền sẽ tìm được quỷ thần kiếm Vương Khả nói Nhưng mà hắn là ma thần Ma thần của đã ác Hoàng Triều Tương đương với chiến thần của đại thiện Hoàng Triều Còn công tức là võ thần cảnh Chỉ dựa vào chúng ta từ một tĩnh lo lặng nói Chẳng phải ngươi vừa nói Chú quân nơi đây hình thành quân trận Có thể kháng cự được ma thần sao Giờ chưa phải đánh rắn động cỏ Đợi khi tìm được ma thần ông Thiên Phong rồi Ngươi lại tới chỗ chú quân cầu viện Gọi bọn hắn tới bắt bà Bắt bà bà trong hũ Một hơi Nắm dũng ma thần ông tiên phong. Đồng thời chiếm lấy quỷ thần kiếm. Vương Khả nói. vừa rồi ngươi mới nói không cần làm phiền tới chú quân mà. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Ý của ta là. Việc nhỏ như là tìm người. Không cần phiền bọn họ. Còn đại sự như là chu ma thì phải tìm bọn hắn chứ. Ngươi chả hiểu cái gì hết. Vương Khả trừng mắt. Tây Môn Tĩnh. Ngươi có phải học Vương Khả nhiều lắm đấy. U Nguyệt Công Chúa ở bên, nói chêm vào. Tề Môn Tĩnh sừng xuất. Ta học sao? Rõ ràng Vương Khả cố ý ta. Ngươi còn nói đỡ cho hắn sao? Mẹ nó, lần này ta đi ra cùng các người đâu phải là để tìm ngược chứ? Tề Môn Tĩnh, thân là sư phụ, đừng nói ta không dạy ngươi. Chuyện tìm bảo này cũng phải chú ý sách lược. Phải biết, người biết cách. Phải biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chứ đừng có lao đầu, xông vào tìm kiếm lùng tung. Ngay cả đối thủ là ai người còn trả biết. Cứ vậy mà để quân đội đi lục tung sơn bạch. Thế không phải là đánh rắn động cò thì là gì? Đến lúc đó cả bay chứng vỡ. Cái gì cũng không chiếm được. Vân Khả giáo dục nói. Âm Sơn lớn như vậy. Người không tìm chú quân hỗ trợ. Cũng không có thể điều người từ thập vạn Đại Sơn qua đây. Thế người tìm cái kiểu gì? Chính chúng ta tự tìm mà. Tây Môn Tĩnh không phục nói. Không phải ta đang tìm người hỗ trợ đấy thôi. Vương Khả nói. Tìm ai? Nơi này chỉ có một chiến tiên chấn bình thường. Cư trú toàn là thổ dân. Người quen biết ai à? Ai sẽ giúp người chưa? Tây Môn Tĩnh không phục. Người mắt mù à? Một tiên chấn có mấy ngàn người. Người không nhìn thấy à? Vương Khả chia vào đường phú náo nhiệt bên ngoài tiểu lâu. Nét mặt Tây Môn Tĩnh cứng lại. Người... Người muốn để... Người toàn trấn tìm giúp ngươi á? Lợi dụng hết tài nguồn được có thể lợi dụng. Người toàn trấn thì sao? Chưa đủ. Ta còn phải tới tìm càng nhiều người. Tìm tới càng nhiều yêu. Giúp ta đi lục tung cái âm sơn này. Vương Khả tự tin nói. Tây một tĩnh trường mắt nhìn Vương Khả. <cười> người thổi ra trâu cái quái gì đấy. Nơi đây người không quen biết ai cả. Bọn họ sẽ chịu giúp người chắc. Còn nữa. Yêu xung quanh đây có điên đâu mà chạy tới giúp ngươi ta không biết mặt bọn hắn, nhưng mà thanh danh ta lớn lắm, bọn họ biết ta là được rồi. người không thấy lúc nào, lúc vào chấn ta phải che mặt à? Vương Khả giải thích. Tề Mộ Tĩnh tròn mặt. Thanh danh của ngươi lớn, <cười> thanh danh ta còn lớn hơn cả ngươi. Sao không ai nhận ra ta? Còn nói bọn họ biết ngươi sao? <cười> chém gió, chém gió cũng phải có mức độ chứ. Tề Mộ Tĩnh vừa dứt lời. Đột nhiên ở một nơi khác trong tiểu lâu, có người hô lớn Vương Khả, là Vương Khả kìa. Một khách uống rượu kinh ngạc nói, Vương Khả sao? Chính là cái tên Vương Khả kìa, người đâu mau tới, người đâu mau tới. Vương Khả ở chỗ này, Vương Khả ở chỗ này đây. Khách uống rượu kia qua mặt, quay mặt, về phía đường phố là lớn. đầu độc Vương Khả ở chỗ nào, nơi nào có Vương Khả, đừng chóng chạy nhau lập tức trừ trên đường phố truyền đến từng hồi tiếng kêu kích động. Tiếp theo, càng lúc càng nhiều cư dân Tiên Trấn tiến tới tiểu lộc. Tây một tĩnh gệt mặt, đây hình như là lần đầu tiên Vương Khả tới âm Bắc Tiên Trấn này. Các ngươi, sao các ngươi đã đầu biết hắn vậy? Âm Bắc Tiên Trấn, Vẹn vẹn thoáng chốc tiểu lâu nơi Vương Khả đang ngồi tụ lại hơn trăm người. Nguyên một đám trong mắt đỏ rực Nhìn chằm chằm vào Vương Khả Bọn, bọn họ Bọn họ sao lại biết ngươi Tây Mồn Tĩnh trường mắt kinh ngạc chính ngắn Vương Khả Hơn một tháng trước treo thường trăm vạn cân linh thạch Vương Khả lại trở về rồi kìa Bắt thánh lĩnh thường đi Đừng để cho anh chạy Đám cư dân tiền chấn bị tiền tài Che mở mắt kích động hết lên Ai dám tới Úng Nguyệt công chúa trường mắt đứng bật dậy Quanh một tiếng, nhà mắt khí thế khùng bố tràn ra, bức cho đám cư dân tiền chấn giật lùi ra sau, thậm chí mấy người đi đầu càng là ngã nhào trên đất. Nhất thời khí tức nguyên thần cảnh của U Nguyệt, khiến cho đám người bị tiền tài che mở mắt kia, tỉnh táo đi nhiều. Vân Khả ngăn cản U Nguyệt nói, đừng căng thẳng, không sao đâu. Nhưng mà bọn họ, U Nguyệt nhíu mày, bọn họ chỉ là muốn cầm ta đi đĩnh thường mà thôi, không vội. Ta chờ ở đây, mặc cho bọn hắn cầm đi lĩnh thường Vương Khả nói Sao? U Nguyệt kinh hồn Các người là cư dân âm bắc tiền Trấn, Muốn cầm ta đi lĩnh thường sao? Đừng nóng nha, ta không chạy đâu Các người cứ đi thông báo đi Là ai treo thường đuổi bắt ta Bảo hắn tới đây, chúng ta ngồi ở đây uống trả đợi Vương Khả cười nói Hả? Người nói cái gì? Đám cư dân tiền chấn không khỏi nghi hoặc Ta nói ta không chạy đâu Lúc trước là ai treo thường ta Bảo hắn cứ tới đây Ta chờ không gấp Nếu thực sự có trăm vạn cân linh thạch để cầm Ta giúp các người đi lĩnh Vương Khả lắc đầu nói thân sắc đám cư dân tiền chấn không ngừng biến ảo Vừa rồi U Nguyệt công chúa Tán phát ra khí tức cường đại Khiến đa phần chúng nhân tại trường không dám làm cản. Nếu cứ cường hành tiến tới Sợ rằng khó mà lấy được chỗ tốt Ta tới nhà Trấn trưởng thông báo. Một tên chú dần ánh mắt sáng lên, quay đầu chạy về nơi ra. Dừng lại, người quay về để ta đi thông báo. Lúc trước là trường trấn hỗ trợ dán cáo thị theo thưởng. đi thông báo trường trấn là sẽ có tiền cầm à? Lập tức nguyên một đám người rời đi, bay thẳng về phía nhà trường trấn. Những người còn lại thì tản ra, vây quanh vị trí tiểu lâu nơi mà Vương Khả đang ngồi. Hiển nhiên là bọn họ không dám, chắc là Vương Khả sẽ không trốn. Cả trăm vạn cân linh thạch đấy. Đối với một tiểu tiên trấn mà nói, đấy không phải là con số nhỏ, tự nhiên bọn hắn phải hết sức coi trọng. Người vây quanh tiểu lâu, vây càng lúc càng nhiều, hiển nhiên người được đến tin tức càng lúc càng đông. Dưới ánh nhìn chăm chăm của vô số người, Vương Khả vẫn cứ mặt không đổi sắc, điềm nhiên uống trà. Khiến Tây Môn Tĩnh và ung Nguyệt Công Chúa không khỏi nghi hoặc. Hai người đều là nguyên thần cảnh, tự nhiên là không sợ cư dân này. Chỉ là Vương Khả này đang muốn làm cái gì đây? Cuối cùng sau một lúc chờ đợi, những người đi thông báo kia cũng đã trở về. Thế nào? Cầm được tiền không? Một tên chú dân hỏi. Những người này trở về, sắc mặt ai đấy đều rất khó coi. Người nhà chấn trường nói, Hiện tại đã không treo thưởng Vương Khả nữa rồi. Cho dù có bắt được Vương Khả thì cũng vô ích. Hả? Cái gì? Tại sao? Mới hơn tháng qua thôi mà. Đám chú dân lập tức buồn bực kêu nói. Ờ, đúng vậy. Sao lại không treo thưởng nữa nhỉ? Mới có một tháng trước treo giá 100 vạn cân đinh thạch cơ mà. Ờ, người nhà chấn trường nói. Khi đó là yêu Vương ở đỉnh núi phụ cận tìm đến nhà chấn trường. Mang theo bức họa thường Vương Khả. Nhưng mà giờ yêu vương đó đã không trao thưởng vương khả nữa rồi. Lại một người trở về tiếp lời. Thế thì giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao đây? Vương khả ở đây mà. Nhưng mà không đổi được thành tiền. Chúng ta làm gì bây giờ? Đám chú dân gấp gáp nói. Các người biết yêu vương kia không? Trực tiếp đi đến yêu vương kia trao thưởng ta lúc trước ấy. Thế chẳng phải được rồi sao? Vương khả cười nói. Đám chú dân tròn mắt nhìn Vương Khả. Đi tìm yêu Vương à? Chúng ta đâu có điền chưa? Thế các người có biết đường không? Dẫn tên đại tử này của ta đi mời tên yêu Vương. Từng treo thưởng cây đi. Vương Khả mở miệng. Cái gì? tề Một Tĩnh sừng rụt. Đám chú dân cũng quay sang nhìn tề Một Tĩnh. Vương Khả ngươi điên à? Người muốn tìm yêu Vương làm gì? Mà sao lại chỉ ta? tề Một Tĩnh nghi hoặc. Yên tâm, yêu vương thì cũng chỉ có ngang cỡ trên dưới nguyên anh cảnh thôi. Ngươi cứ đi theo bọn họ một chuyến đi. Cứ nói là ta muốn gặp hắn. Nếu hắn không đến, ngươi ra tay bắt. Ta chờ ở âm sân âm bắc tiền trấn này nhá. Vương Khả mở miệng nói. Ngươi muốn tìm yêu vương. Ngươi nghĩ yêu vương sẽ nghe lời ngươi chắc. Tại một tĩnh đầy vẻ không tin. Trước khi đi, cha ngươi dặn thế nào? Giờ ta giao phó nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi lại không làm à? Có phải là muốn ta nói cho cha người biết không? Để cha người quất người nhá. Vương Khả quát. Tề mồn tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Vương Khả. Xong cuối cùng đành phải hư lạnh một tiếng. Đè xuống hòa khí ở trong lòng. Ai biết đường dẫn cái tên học sinh này của ta đi. Yên tâm. Không có nguy hiểm gì đâu. Vương Khả mở miệng. Đám chú dần đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng có một tên không sợ chết mở miệng nói. Ta. Ta biết hang ổ tên yêu Vương đúc trước đến nhà ở chấn trường ở đâu. Đi Vương Khả nói Tề một tỉnh ít sâu một hơi Mang theo một tên chú dân kia sông thẳng lên trời Bay về nơi xa Hắn cũng là nguyên anh cảnh Chú dân nhìn theo bóng dáng tề một tĩnh dần khuất xa Thần sắc ai đấy đều chợt biến Vương Khả nhìn đám người xung quanh Nhẹ dạo nói Các người muốn một trăm vạn cân linh thạch không Vương Khả Người có ý gì đám chú dân trầm trọng nói Các người có ai biết đây là vật gì không? Vương Khả nói. Một chiếc đại ấn đặt xuống trên bàn tiểu lông Đây là. Chúng chú dân thốt đến kinh ngạc. Quan ấn à Không biết là ai kinh hô ra tiếng. Trần gia chủ, người nói gì đấy? Đám chú dân nghi hoặc hỏi. Trường gia chủ, Lý gia chủ, Hồng gia chủ các ngươi đều có thần thích làm tiểu quan ở trong các thành trì gần đây. các ngươi nhìn đi, đại ấn này có phải là quan ấn đại thiện hoàng triều không? sao ta cứ có cảm giác giống giống nhỉ? trần gia chủ thấp thỏm thấp thỏm nói. lập tức trong đám đông, mấy người thân phận cao cao nhất nhanh chóng tiến đến xem xét. nhìn đi, cầm lên mà nhìn đi, đừng có làm rớt bể của ta. vương khả nhấp một nhụm trà bình tĩnh nói. đám người có kiến thức cầm đại ấn lên. Sau một phen quan sát tỉ mỉ Đồng thời còn dùng chân nguyên thôi động Liền thấy trên đại ấn Sáng lên kim quang rực rỡ Đại thiện hoàng trường Lễ bộ hữu thị lắc Chính tam phần Cái này Đám gia chủ kinh ngạc kêu lên Giờ chắc các người đã biết tại sao Không người dám treo thường ta rồi chứ Vương khả hờ hững nói Ngươi, ngươi Ngươi là lễ bộ thị lăng đại thiện á trần gia chủ kêu lên vương khả khẽ vẫy Nhà mắt đã ấn bay về trong tay của vương khả quan ấn chọn chủ chỉ có chủ nhân quan ấn này mới có thể không cần dùng bất cứ pháp lực nào mà cũng thao túng được người người mấy tên gia chủ sợ hãi hôm nay bản quan đến đây chính là muốn trả rõ Rốt cục là ai dám châu thường đuổi bắt mệnh quan triều đình Vương Khả lạnh lùng. Cái gì? Đám chú dân lập tức biến sắc. Lại thấy Vương Khả chậm rãi đứng dậy. Phổ thiên tri hạ, mạc phi vương thổ. Xuất thổ tri tân, mạc phi vương thần. Nơi đây mặc dù là giao giới giữa hai nước thiện ác, nhưng mà cũng là một phần cương thổ đại thiện Hoàng Triều. Các người là con dân của đại thiện Hoàng Triều đều phải chịu ước thúc từ luật pháp đại thiện. Đại thiện nề tình, biển biên dân các người, ở trong cuộc sống nghèo khổ, mới không tiến đến quản chế. Các người lại muốn ra hạ, mệnh quan triều đình, Các người nên gánh cái tội gì đây? Chúng ta đám chú dân biến sắc. Một ít chú dân đứng phía sau, càng là bị dọa cho quay đầu muốn trốn. Trốn sao? Các người không trốn được đâu. Hôm nay bản quan đến đây Tất phải tra rõ việc này Ai dám trốn Chính đã không đánh đã khai Đồng đảng tạo phản Hiện tại bên ngoài âm bắc tiền chấn 30 vạn chú quân đã sẵn sàng nghe lệnh của bản quan Bản quan chỉ cần hạ lệnh một phát Là tất cả các người đều sẽ rơi đầu Vương khả trừng mắt quát Quan uy rất lớn nhà mắt đám rú trú dân Sợ đến ngây người Cái này là đang phải chọc về họa diệt vong sao vương đại nhân, vương đại nhân, Ch chúng ta không biết là trưởng chấn tiếp nhận yêu thú trao thường chuyện này không liên quan đến chúng ta mà, chúng ta chỉ là quần chúng vậy xem thôi, chúng ta không làm gì, chúng ta không hề tạo phản. một tên gia chủ đứng ở trước mặt vội vàng hoảng hốt kêu nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta không có tạo phản. đám chú dần tê cả da đầu, đồng thanh kêu oan. bọn hắn còn nhớ rõ âm sơn đại chiến cách đây ít năm, lúc này ai nấy đều run lật bật. Giờ mà bị cuốn vào tội phản loạn ở Đại Thiện Hoàng Triều, vậy chẳng phải là chết chắc sao? Trốn đều không trốn. Bên ngoài còn có 30 vạn thiên quân vây quanh. Mà đừng nói là 30 vạn quân đội Đại Thiện, dù chỉ tới một tiểu đội trăm người thì cũng đủ sức để huyết tẩy tiên chấn chúng ta. Trốn sao? Thế thì khác gì là tự tìm cái chết chứ? Tạo phản hay là không là do ta định đoạt, không phải là do các ngươi định đoạt. Vừa rồi không phải là còn muốn bắt ta lĩnh thường sao? Lại đây, ai muốn bắt thì lại đây Vương Khả Trừng mắt mắng nói Đám chú dân bị dọa không ngừng run rẩy Vương Đại Nhân Chuyện này không liên quan đến chúng ta Là trường chấn tiếp nhận Châu thưởng Chúng ta đều vô tội mà Mong mong Vương Đại Nhân mình xét Một tên gia chủ vội vàng nói Không liên quan đến các người sao Trách nhiệm đều là của trường chấn sao Vương Khả lạnh lùng. vâng Vâng Chúng dân vội gật đầu như là dã thóc vậy vậy thì cùng ta tới nhà trường Trấn hỏi rốt cục là mưu sát theo thưởng mệnh quan triều đình có liên quan gì đến các người hay không vừa rồi các người còn nói yêu thú treo thưởng à hm. ta đã để đệ tử đi bắt giờ tất cả đi với ta đến nhà trường chấn hôm nay phải làm cho rõ ràng chuyện này vương khả trầm giọng nói Đ đại nhân đám đồng tự hồ là vẫn còn chưa hoàn hồn chúng ta chỉ là nhìn thấy người được treo thưởng Thế là tới định kiếm tiền một chút thôi. Làm sao tí nữa lại thành tạo phản chứ? Sao? Các người phải muốn ta phát tín hiệu. Để 30 vạn trú quần giết tới đây à? Đại chiến chính mà vừa mới kết thúc. Không biết có bao nhiêu là tà ma tiềm phục ở trong phe chính đạo. Giờ các người còn muốn đứng về phía chính đạo. Hay là giúp tà ma đánh yểm trợ đây? Bản quan nói cho các người biết. Việc này đã kinh động đến Triều Đình rồi đây. Triều Đình đang tính toán bắt một nhóm tạo phản để giả hình trọng điển, giết gà dọa khỉ đấy. Không chỉ các người đâu, đám yêu thú quanh đây cũng đừng có mà hòng chạy được." Vương Khả lạnh đùng nói. "Đại nhân, chúng ta thực sự trong sạch, cực kỳ trong sạch. Đầu đều là trưởng trấn, là trưởng trấn và yêu thú châu thượng này, không có liên quan tới chúng ta." "Không sai." "Mong đại nhân mình xét." "Đại nhân, chính là trưởng trấn đấy." "Vậy còn ngay giờ đó làm gì? Đi." Chúng ta cùng đi đến nhà Trường Trấn. Đồng thời các người cũng phải canh chừng những người xung quanh này. Ai dám đi mật báo cho Trường Trấn. Người đó liền có vấn đề. Ai giờ mà chạy trốn. Liền có vấn đề nốt. Đi theo ta. Vương Khả trầm giọng nói. À, được, được. Chúng ta đi theo đại nhân. Người một đám chú dân lập tức kêu liền. Lúc này để một nhà Trường Trấn suối quầy. Còn hơn là bắt chúng ta bồi táng cùng. Đều do Trường Trấn chính này mang đến tai họa cho chúng ta. Vương Khả dẫn theo U Nguyệt công chúa đạp bước đi xuống tiểu lộc. Hơn 200 người theo sát phía sau. do một tên gia chủ dẫn đường, cả đám trùng trùng điệp điệp kéo tới nhà trưởng trấn, ở trên đường đi dẫn lên vô số cư dân tiền trấn, quăng trễ mắt tò mò, thậm chí là cũng đi theo đội ngũ, Khi thế hùng hăng hướng thẳng tới nhà trưởng trấn. Âm Bắc Tiên Trấn Nhà Trường Trấn Trong trù sảnh nhà Trường Trấn Lúc này đang đứng nguyên một đám người Một đám gia đình Chỉ là khí chất đám gia đình này Có khác biệt rất lớn với gia đình bình thường Trên thần ai đấy đều tràn đầy sát khí Như là lão binh Chả qua nhiều năm chiến chiến vậy Lúc này đám gia đình Đứng thành hàng Ở trước mặt Trường Trấn Trường Trấn là một nam tử trung niên Đầu trọc cực kỳ hùng trắng, mắt trái đeo bịt mắt, có vẻ là bị trộn vậy. Ở trong tay, nắm lên một bầu rượu, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn bức họa treo trên đại sạch. Đó là bức họa mặt sườn của một nữ tử áo đen. Dù chỉ là hình ảnh mặt sườn, xong nhìn qua cũng thấy nữ tử này cực kỳ mỹ diễm động người. Chỉ là ánh mắt của nữ tử lại vô cùng lăng lệ, như thế là tràn gặp sát khí. Chỉ một bức vẽ vậy thôi. Chấn trường đầu trọc. Độc nhãn lòng, lại nhìn như là mê như say. Thỉnh thoảng đã nhấp một hớp rượu, ở trên mặt chớp qua một tiêu buồn khổ. Trong khi gia đình quanh bốn phía, lại không dám nhìn nhiều Ma thần. Hôm nay thuộc hạ một mực, theo dõi tình hình bên phía ẩm sườn Hết thầy, đều bình thường. Một tên gia đình cung kính nói. Đầu trọc độc nhãn lòng, nhấp một ngụm rượu. Vẫn nhìn chàm chằm bước chân dung kia, hở ứng hỏi. Chuôi kiếm này thế nào? Đã có một cỗ nhuệ khí sung thiền. Mọi thứ đều đang ở trong tầm khống chế của ma thần. Tên gia đình khi nãy nói tiếp. Vậy là được. Không uổng công ta đợi ở đây suốt 30 năm. Trường chấn đầu chọc độc nhãn lông. Nhấp một cụm rượu, thờ dài. Người nói xem. Đến lúc đó ta tặng thanh kiếm này cho nàng. Liệu nàng có vui không nhỉ? Trường chấn đầu chọc độc nhãn lòng, nhìn chằm chằm bước chân dùng, có chút si mê nói. Thuộc hạ không biết. Vui, nhất định sẽ vui. Với kẻ khác nàng có thể lộ ra ý cười, nhưng mà với ta làm sao có thể không có chứ? Lần này nàng nhất định sẽ cười với ta, nhất định sẽ. Trong con mắt còn lại của trường chấn, đầu chọc, lé lên một tiêu phận út. Đám gia đình không dám ho he nửa lời. Đúng lúc này ở bên ngoài nhà trấn trưởng, đột nhiên truyền đến một tiếng hồi huyền não. Đây, chính đây, Vương Đại Nhân, đây chính là nhà trưởng trấn. Chuyện này không liên quan tới chúng ta đâu nha, chuyện này là do trưởng trấn tất đấy. Vương Đại Nhân, trưởng trấn đang ở bên trong đấy. Tiếng huyền não truyền đến từ bên ngoài, khiến trưởng trấn đầu chọc độc nhãn lòng khẽ nhú mày đảo mắt gì về phía đám gia đình. Cùng lúc một tên gia đình vội vàng chạy tới. ma thần. Xe ra chút chuyện. Mấy ngày trước yêu vương phụ cận tới tìm chúng ta. Treo thường một người tên là vương khả. Chúng ta vì để đảm bảo bí mật liền thuận thế phối hợp treo thưởng Vốn tưởng rằng chuyện chả có gì. Ai ngờ. Cái tên vương khả được treo thường lại tìm tới. Còn dẫn theo đám gia chủ ở trên trấn tân áo ngoài cửa nhà chúng ta. Chúng ta yêu cầu ma thần. Chúng yêu cầu ma thần bó tay chịu trói. Đi giải thích chuyện treo thưởng lúc trước. Tên gia đình kia thấp thỏm nói. Vương khả trường chấn đầu chọc độc nhãn lồng khẽ nhú mày đúng vậy giờ hắn đang được đám người ngoài kia gọi là vương đại nhân người này như là làm quan đại thiện hoàng trường martin giờ phải làm thế nào có cần xử lý như trước đây giết hắn không gia đình kia hỏi trường chấn cau mày nói chút chuyện nhỏ này các người tự xử lý được rồi đi một nơi không người để ăn vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian chúng ta ẩn dấu ở đây bao nhiêu năm Ngay cả đại chiến chính mà thời gian được trước đều không đi nhúng tay. Bây giờ ta còn có muốn bại lộ hành tung sao? Vâng, ma thần yên tâm, Cái loại chuyện thế này chúng ta đều rất là quen rồi. Để ta đi xử đi. Gia đình kia đang định đứng dậy đi ra. Quanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Chỉ thấy cửa lớn cách đó không xa, bị đánh bay. Tường viện bên ngoài cũng bị trọng kích, sung sụp. Chúng gia đình biến sắc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rằng bụi mù ngoài cửa tán đi Các đại gia trù và nguyên một đám cường già ở trên tiên chấn vây quanh Vương Khả nghênh ngang đi vào. Ta bảo các ngươi rồi, phải gõ cửa, phải gõ cửa chứ, sao các ngươi lại phá cửa? Vương Khả trần mắt giận mắng U Nguyệt Công Chúa nhìn Vương Khả phát quan uy hù dọa đám chú dần không khỏi cảm thấy buồn cười, lại vẫn cô nén không phát ra tiếng. Vương Đại Nhân, người không phải là sợ chấn trường chạy mất sao? Người xem này, chấn trường ở bên kia kìa. Không sai Vương Đại Nhân, lúc trước treo thường người đều là chấn trường quyết định, không liên quan tới tất cả chúng ta đâu. Đám dân cư tiên trấn mồm miệng Đám dân cư tiền trấn mồm nam miệng mười, kẻ xấu, kẻ xấu, trường trấn. Đồng thời ai nấy còn trừng mắt mắng chửi trường trấn luôn. Khiến trường trấn và đám gia đình trong đại sản cách đó không xa, không còn nhú mày To gắn, ai sai các người hủy đi cơ viện nhà ta? Là ngươi sao? Vương Khả, người kích động bọn họ đến đây sao? Một tên gia đình trừng mắt cả giận nói, cút ra một bên. Giờ không phải là lúc một tên gia đình như người lên tiếng. Vương Khả khinh thường, nét mặt tên gia đình kia cứng đại. Người nói cái gì? Ta tìm ra chủ các người, chính là cái tên trưởng chấn đấy, để xác định xem các ngươi có phạm tội phản quốc hay không? ở đây người còn chưa đủ tư cách mà nói chuyện đâu? Vương Khả trừng mắt nói. Gia đình kia cũng chừng mắt lại. Phản rồi. Lão tử chinh chiến bao năm, há là người có thể hù dọa sao? Người chính là Hoàng Trường Chấn à? Vương Khả nhìn về đám, nhìn về phía Nam Tử, có vẻ uy nghiêm nhất trong đám hỏi. Vương đại nhân, người nhận nhầm rồi. Đó là quản gia nhà Hoàng Trường Chấn vị này mới là hoàng trường chấn này một tên gia chủ lập tức chỉ tới nam tử đầu trọc độc nhãn lòng nói vương khả sừng sốt cái tên cao to đen hội đang rót rượu kia mới là trường chấn á người không nhìn làm chưa hình tượng như vậy nhìn có giống trường chấn không nơi không xa sắc mặt trường chấn đang cầm bầu rượu cứng đờ ta không giống trường chấn à Giờ nghe ngươi nói chuyện, đúng là có hơi giống đấy. Người chính là Hoàng Trường Trấn à? Đoạn thời gian trước chính ngươi treo thường 100 vạn cân đinh thạch đuổi bắt ta phải không? Vân Khả trừng mắt nói. Hoàng Trường Trấn nhú mày. Bởi vì chuyện này thực sự là quá nhỏ. Bình thường nếu là bọn họ thù hạ xử lý. Bản thân hắn, nếu không phải là vừa rồi nghe nói, căn bạn là còn chả biết việc này. Cút ra ngoài. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí Một tên gia đình... Đến lên quát. Ngươi bảo ta cút à? Ngươi hỏi xem đám gia chủ sau lưng ta có ai đáp ứng không? Ngươi hỏi xem 30 vạn thiên quân đại thiện vây quanh quanh chấn này có đáp ứng không? Ngươi có tin ta chỉ cần hạ lệnh một câu? Hoàng phủ này của ngươi liền bị sang thành bình địa không? Vương Khả trừng mắt quát lại. Gia đình kia cũng trừng mắt. Nhưng một tên gia đình gần đó vội lập tức trói lại. Đồng thời còn không ngừng nháy nháy mắt ra hiệu. Bà mươi vạn thiên quân đại thiện à? Hoàng trường chấn híp mắt lại Nhìn chằm chằm vương cả Không sai Hoàng trường chấn Vị này là lễ bộ Hữu thị lang của đại thiện Hoàng trường Lần này tới điều tra chuyện tạm phạt Mà then chốt hơn là Lúc trước các người rắn cáo thị treo từng ánh Giờ vương đại nhân tới Là để làm rõ chuyện này đấy Một tên gia chủ lên tiếng nói Đúng vậy Hoàng trường chấn Người hại thảm chúng ta, 30 vạn đại quân ở bên ngoài, chỉ cần tùy tiện một cái, một tiểu đội 100 người thôi, tiền chấn chúng ta có thể sẽ bị đồ sát sạch sẽ đấy. Vương Đại Nhân vốn không oán không thù với chúng ta, là người cứ phải nhất định treo thưởng án giờ thì báo ứng rồi đấy. Đám cư dân bền chấn, thần tình bi phẫn của trách Hoàng Trường Chấn. Hoàng Trường Chấn hít mắt nhìn Vương Khả. Đại Thiện Hoàng Triều Lễ bộ thị lang Là ngươi à Vương Khả nhìn sang tên gia chủ cạnh bên Tên gia chủ kia lập tức giúp Vương Khả Nâng lên quan ấn để cho Hoàng Trường Trấn nhìn Hoàng Trường Trấn nghi hoặc kiểm tra một phen Bỗng Vương Khả chật vẫy tay Đại ấn lập tức về lại trong tay Vương Khả Điên chờ Vương Khả lạnh lùng nói Hoàng Trường Trấn hít bắt nhìn Vương Khả Thật đúng là lễ bộ đại thị lang đại thiệt Nhưng mà người này giống như ta chưa từng nghe nói qua vậy. Người tới đây làm gì? Hoàng trường chấn trầm giọng nói. Bản thân hắn đã núp ở đây nhiều năm như vậy rồi. Trước này chưa từng gây chuyện. Làm sao lại chọc đến quan viên chính tam phẩm đại thiện chứ? Chính tam phẩm. Hoàng trường chấn còn không để vào trong mắt. Nhưng một lúc này dưới cái nhìn trầm chầm, chầm của hàng trăm con mắt đều động thổ Vậy liền sẽ chệt để bại lộ, trong khi hắn còn đang nói chuyện ở đây này. Ta tới làm gì á? Đại thiện chúng ta, tra ra được, có tà ma tiềm phục ở phụ cận âm sơn. liền phái bản quan đến đây truy tra tà ma, đồng thời làm rõ phải chăng có người thông đồng với tà ma âm mưu phản quốc. Vừa khéo tra được, đoạn thời gian trước có người treo thường ta ở đây, bản quan liền đến để chứng thực một ven. Xem liệu có phải các người thông đồng với tà ma hay không? Vương khả lạnh lùng nói. Chúng ta không có. Vương đại nhân mình xét. Đám cư dân tiền chấn lập tức nói. Tà ma nào mà phải lao sư động chúng như vậy chứ? Khiến quan đến tam phẩm đại thiện Hoàng Triều đích thân đến điều tra. Còn lệnh 30 vạn trú quân phối hợp với người à? Hoàng trưởng Trấn híp mắt nói. Họ tên Tà Ma kêu là Hoàng Thiên Phong. À đúng rồi. Cùng họ với người đấy. Hoàng Trường Trấn. Người có thể trả lời cho ta. ngươi và tên Hoàng Tà Ma kia có quan hệ thân thích gì không? Vương Khả lạnh lùng tra hỏi. Vương Khả vừa dứt lời. Đám gia đình trong viện lập tức biến sắc. Cái chuyện gì thế này? Hoàng Thiên Phong sao? Vương Khả nhắc đến ma thần. Chả đã nhận ra chúng ta. Hoàng Trường Trấn cũng tròn mắt nhìn Vương Khả. Người đến trà ta sao? Ta bại lộ. Từ lúc nào mà hệ thống tình báo đại thiện Hoàng Triều lợi hại đến như vậy? Đứng ngay đó làm gì? Ta đang hỏi người đấy ngươi biết là ta ma Hoàng Thiên Phong không? Vương Khả trừng mắt quát. Hoàng Trường Trấn nghệt mặt. Ta đáp thế nào đây? Ta nói chính ta là Hoàng Thiên Phong à? Vương Khả, ngươi đừng dọa hắn nữa. Hắn sợ đến ngây người rồi kìa. Một tên trấn trường tiên trấn mà thôi. Làm sao có thể biết được Hoàng Thiên Phong chứ? Úng Nguyệt Công Chúa cười nói Hoàng Trường Trấn thần sắc cổ quái Nhìn Úng Nguyệt Công Chúa Người giúp ta giải thích có lý Có tình như vậy Ta thật không biết nên nói gì nữa À cũng đúng Nói người là thần thích Hoàng Thiên Phong Cũng tính là đề cao người Chẳng qua không sao Tất cả các người nhìn đây Ở chỗ này ta có một bức chân dung ta Mà Hoàng Thiên Phong Mọi người tới nhìn đi Có ai thấy quan cái người này xuất hiện ở quanh đây không Vương Khả trầm giọng nói. Người có chân dung của Hoàng Thiên Phong. Hai hàng lông mày của Hoàng Trấn, Trường Trấn nhú lại thành hình chữ xuyên. Bốn phía ánh mắt đám gia đình lập tức hiện đầy sát khí. tựa hồ chỉ cần Trường Trấn hạ lệnh một phát là bọn hắn liền có thể cấp tốc hạ sát thủ. Dù có phải chém chất toàn bộ người ở đây cũng không tiếc. Chỉ thấy Vương Khả vươn tay cầm một bức họa. Chân dung âm ầm mở ra. Đây là chân dung của Hoàng Thiên Phong. Bản quan mượn được từ chỗ của binh bộ thượng thư đại thiện Dù là đại ác Hoàng Triều Cũng có rất ít người gặp quán Các người tập trung nhìn rõ bức họa này cho ta Vương Khả kêu lên Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hiếu kỳ Đám gia đình càng là đè tay ra, chui kiếm Tùy thời chuẩn bị ra tay đổ sạt Hoàng Trường Trấn cũng híp mắt nhìn về phía bức họa hắn muốn nhìn xem bức họa bản thân sẽ có bộ dạng như thế nào Nhưng nháy mắt khi Hoàng trưởng trấn và chúng gia đình nhìn bức họa, sắc mặt ai đấy đều cứng đờ. Chúng gia đình nhìn chằm chằm bức chân dung một một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn Hoàng trưởng trấn ở bên, ở trên mặt hiện đầy vẻ khó tin tưởng. Chỉ thấy trên bức họa không phải là bộ dáng Hoàng trưởng trấn, thay vào đó là một mỹ nam tử, mỹ nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Nam tử may kiếm mắt sáng, hai mắt có thần, vẻ xuất khí không gì có thể che nổi từ trên bức họa, đập vào mặt mà đến. Khiến cho bất giác muốn mở miệng tán dương một câu. Cái này, đây là tà ma Hoàng Thiên Phong mà ngươi muốn tìm sao? Cơ mặt Hoàng trưởng chấn co rúm lại ấp úng nói. Vương Khả nhìn chân dung, khẽ nhú mày, thấp giọng quay sang hỏi U Nguyệt. U Nguyệt, ngày đó có phải chúng ta cầm nhầm không nhỉ? Chắc là không đâu. Là Trình Bạch Duyên tự tay đưa cho chúng ta mà sai thế nào được. U Nguyệt công chúa lắc đầu. Nhưng mà Hoàng Thiên Phong trong bước chân dung này Sao cũng có vẻ giống giống Trình Bạch Xuyên ấy nhỉ Hệt như là Trình Bạch Xuyên ấy Vừa phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ sao vậy Vương Cả hiếu kỳ nói Nghe người nói à, đúng là có chút giống thật nhỉ U Nguyệt Công Chúa cũng không khỏi nghĩ hoặc Không lẽ Trình Bạch Xuyên là Là con ngoài giá thú của Hoàng Thiên Phong Vương Cả nhíu mày Không, không thể nào Một người họ Hoàng Còn một người họ Trình mà Úng nghịch công chúa như mày nói. Thôi được rồi. Chứ không quản cái chuyện này nữa. Cứ để tất cả mọi người đi nhìn bức vẽ này đã. Vương Khả thấp giọng nói. Đi, treo lên. Các người tới nhìn xem bộ dạng của tà ma Hoàng Thiên Phong đi. Vương Khả nói. Hoàng trường chấn thần tình cổ quái nhìn hàng chữ nhỏ được viết trên bức họa. Bức họa này thật là vẽ tà ma Hoàng Thiên Phong sao? Sao phía dưới lại có một hàng chữ đỏ... Sao phía bên dưới đã có một hàng chữ nhỏ đánh dấu Viết là Thiên hạ đại nhất Mỹ Nam Hoàng Trường Trấn cổ quái nhìn sang Vương Khả Không sai Đây chính là Hoàng Hoàng Thiên Phong Phía dưới còn có chữ nhỏ đánh dấu này Chắc là có đồng liêu nào đó của ta Sau khi nhìn qua bức vẽ Hoàng Thiên Phong Liên đề lại đánh giá Đừng có để hàng chữ nhỏ đó làm gì Trước cái bức họa này treo lên Để tất cả mọi người đều có thể chiềm ngưỡng Vương Khả trường mắt nói Tay đám gia đình đặt trên chuôi kiếm lòng ra Tiếp lấy bức họa từ tay của Vương Khả Thần tình ai nấy đều không khỏi Giấu được về cổ quái Trường Trấn Có cần cho bức chân dung thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Hoàng Thiên Phong này lên không Một tên gia đình nhỏ giọng nói Hoàng Trường Chấn nghẹt mặt Hoàng Trường Trấn nhìn lại bức tranh Vẽ thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Một lượt từ trên xuống dưới Mặt dài như là cá ngão vậy Rốt cục là Ta đã bại lộ hay là vẫn chưa bại lộ đây? Nghỉ đây nha mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon Như vậy là Cái bức họa đã được phát huy tác dụng Khi mà Khi mà làm bức họa nhầm Ok xin uh, theo mọi người ở tập tiếp theo để xem diễn biến sẽ như thế nào nha Có vẻ là cũng sắp ngủ một vài hước khá là chí mạng rồi Xin chào